Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Hùng Thường gây đánh lộn làm quán mất khách Khuống chi nuôi một cô waitress trẻ đẹp Thường chẳng kéo dài được lâu Có thể chỉ vài tháng Cô vừa mới quen việc Là có người đã tóm đi mất rồi Nhung thất vọng Trao tấm danh thiếp cho chủ nhà Rồi lùi thủi quay ra Hiếu thấy tội nghiệp Buông đũa xuống bàn Chờ Nhung đi ngang Ngẩn lên hỏi nhỏ Cô đang tìm việc làm Nhung đứng khựng lại, tròn mắt nhìn Hiếu, ngơ ngác đáp. "Ờ, anh anh hỏi em à?" "Dạ vâng, vâng. Em đi xin việc cả mấy tháng nay mà chả có cái chỗ nào nó nhận ạ." Hiếu moi túi sau lấy bóp, rút tấm danh thiếp đưa cho Nhung và bảo: "Độ nửa giờ nữa thì tôi về văn phòng, cô gọi điện cho tôi, gọi di động cũng được." Nhung nhìn tấm business card của Hiếu mừng rỡ hỏi: à, "Anh anh Anh có việc cho em. Ờ à, à, làm gì thế hả anh? Hiếu Ướn người ra thành ghế, tỏ phong độ đại gia bảo Nhung. Cũng chưa biết sẽ bố trí cô làm gì, nhưng mà chốc nữa cô cứ gọi điện cho tôi đi. Nhung xúc động, khẽ cúi đầu nói: "Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Vâng, vâng em chào anh." Rồi nàng hân hoan bước nhanh ra khỏi quán. Gần tới cửa thì Hiếu lại gọi giật lại và hỏi: "Này cô, quên không hỏi cô tên gì?" Ôi chết, dạ vâng, à, em cũng quên luôn ạ. Thưa, à, em tên là Nhung ạ. Vũ Thị Ngọc Nhung ạ. Hiếu gật đầu mỉm cười. Anh đã toan mời Nhung ngồi lại, vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Nhưng thấy làm như vậy, có thể là quá thiếu thế nhị đối với bà chủ nhà hàng, nên anh để Nhung ra về. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hiếu trở lại văn phòng thì Nhung gọi. Lúc ấy Nhung đã về tới nhà. Căn nhà trọ đơn giản, chỉ có một buồn ngủ kê hai cái giường nhỏ. Một cho Nhung và một cho cô bạn tên Tuyết sang du học cùng đợt với Nhung. Cả hai đứa đều nghèo, nhưng biết gia đình bên Việt Nam chỉ đủ sống nên cố gắng tằn tiện, không xin gia đình tiếp tế tài chính. Lúc Nhung ở tiệm ăn về thì Tuyết không có nhà, Nhung toan thay bộ quần áo khác để đi gặp Hiếu, nhưng nhìn lại trong gương thấy cũng còn sạch sẽ và lịch sự nên lại thôi. Nàng hồi hộp lấy tấm danh thiếp của Hiếu ra rồi run run bấm số điện thoại. Mấy tháng nay lề la khắp nơi chả xin được việc gì, hôm nay chắc là gặp quý nhân do định mệnh đưa đẩy. Nhung hy vọng sẽ có job ổn định. Quả nhiên ở đầu dây bên kia hiếu nhập đề ngay cho địa chỉ tiệm furniture và bảo Nhung nếu rảnh thì có thể tới gặp hiếu liền bây giờ. Nhung thở phào nhẹ nhõm nói: "Vâng ạ, em sẽ đến ngay ạ. Nhưng mà từ nhà em đến đàng anh thì ít nhất cũng phải mất độ 1 giờ ạ. Em em xem trên bản đồ rồi." Em vừa về đến nhà là em gọi anh ngay." Hiếu ngạc nhiên hỏi lại: "Cô ở đâu mà xa thế?" "Ờ, <cười> thực sự thì thì không có xa, nhưng mà em phải đổi uh, hai trạm xe bus rồi phải đi bộ vào văn phòng của anh độ một quãng á." "Cô không có xe ư?" <cười> Nói ra thì xấu hổ, "Em mới sang thì làm sao mà sắm nổi ô tô ạ? Mặc dù có đi chăng nữa thì em cũng chưa có bằng lái ạ." anh anh anh chịu khó đợi em nhé. Em chạy ra trạm xe bus em đi ngay bây giờ. Độ độ 1 giờ thôi ạ. Khoảng 2 rưỡi thì em có mặt ạ. Hiếu thấy tội nghiệp đã toan bảo Nhung đợi ở nhà để anh chạy lại đón. Nhưng suy đi tính lại, Hiếu thấy ngày đầu gặp gỡ chẳng nên tỏ ra quá chăm sóc đối với một nhân viên về sau sẽ khó làm việc. Anh bảo: "Được rồi, cô ra đón xe đi tôi trở ở văn phòng." Tắt điện thoại rồi, Hiếu thừ người ưu tư suy nghĩ. Vì thật nhớ đến Kim Lan, vợ Hiếu chắc chắn không thể tán thành việc Hiếu mướn thêm thư ký, nhất là cô thư ký quá trẻ đẹp. Bởi công việc giấy tờ trong hãng chẳng có bao nhiêu, một mình Hiếu thừa sức đảm trách. Chính Kim Lan đã từng làm thư ký cho Hiếu, mà rồi phải bỏ đi vì boring quá, cả ngày chẳng có việc gì làm. Hiếu tự trách mình trong một phút bốc đồng chỉ vì thương Hải Nhung, bây giờ nếu đổi ý mà từ chước thì kỳ cục quá. Hiếu thở dài đứng dậy, và bộ ra sân cho đỡ sốt ruột. Hơn một tiếng sau Nhung mới đến, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đi bộ dưới nắng hè. Nàng băng qua showroom đi thẳng vào văn phòng của Hiếu. Hiếu đang ngồi sau cái bàn lớn, chỉ có ghế đối diện bảo Nhung ngồi. Anh đứng dậy ra khép cửa văn phòng, rồi lại trở về chỗ cũ. Tình cờ trông ra Hiếu thấy hai nhân viên bán hàng đều đang nhìn vào bằng ánh mắt hiếu kỳ vì lần đầu tiên Hiếu khép cửa tiếp khách mà lại là một cô gái rất trẻ hiếu thân mật gợi chuyện. Lúc nãy cô bảo cô mới sang Canada chưa có bằng lái xe, trại thị nạn đóng cửa từ lâu rồi, giờ này cô mới sang thì chắc là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net